uh -huh. cậu bị tiếng gà gáy hồi này nối tiếp hồi kia không ngừng gọi tỉnh dậy. tia nắng ban mai lóe lên ở phía chân trời. nhìn lại mình, cậu vẫn còn nằm ngủ ngang ngắn ở trong căn trò lớn nhất ở bến sông. cậu bật dậy, quanh co nhìn ngược nhìn xuôi. cậu nhận ra nơi cậu gặp anh, nơi phiên chợ họp, gốc cây nơi mà cậu cùng với anh trò chuyện, âu yếm. mọi cái là mơ hay là thật chứ? Không là thật. Ngọc biết chắc chắn là thật Vì cơ thể của cậu đang đau Đêm đâu có mật ngọt ái ân Của trái cấm mà cậu đã ăn Làm gì mà đứng ngơ ngác ở dưới đường thế hả? Tiên Tuấn gọi Làm cho cậu quay trở lại với hiện thực à, Trời ơi, anh Tuấn Anh đi đâu mà em tìm lại không thấy chứ <cười> Đêm qua cậu không ngủ sao? Tuấn nhìn cậu với Cái ánh mắt nửa tình nửa ngờ hỏi Không Có người gọi em vậy đó Nhưng mà khi tìm lại không thấy đâu cả Sao Vậy cậu có muốn viết một cái bài Về những gì mà cậu đã nhìn thấy là không đây Tuấn vừa đi vào trò dắt xe ra vừa hỏi Anh không trả lời cái câu hỏi của Ngọc Không Ngọc mất vài phút suy nghĩ rồi mới trả lời Cậu viết gì đây chứ Một câu chuyện mà Hay là chuyện tình một đêm cùng với mà Nếu biết chắc là phải gửi cho một chuyện liêu trai tự sáng tác Hai anh em lại y ạch đẩy xe lên trên đường cái Đèo nhau về thành phố Trên đường trở về Vì cậu đã từng mắt chứng kiến Cho nên Tuấn cũng không có ấp ấp mở mở Như là cái lúc đi nữa à, Anh Tuấn nè Tại sao biết cái chỗ này Mà lại không nói trước với một tuyến vậy chứ Cái chợ này Mỗi năm họp một lần Cho đêm rằm tháng bảy Người ta đồn rằng Nếu như có thể đến được cái phiên chợ Thì có thể gặp được người nhà đã mất Thiệt ra thì không phải bạn bè nào nói cho anh biết hết cả Hồi đó anh đã viết bài Có biết một người rất tin vào cái điều này Anh ta nói Anh ta đã từng gặp lại người nhà Ở phiên chợ âm phủ này à, Rồi lúc đó tin nghe hay sao chứ <cười> Anh làm sao mà tin được chứ Chẳng qua đi xem thử xem Anh ta bị chuyện như thế nào Nhưng mà ai ngờ <cười> nè, Lúc đó anh cũng gan quá hả Anh không tin mà Lúc đó còn trẻ Chỉ là muốn dạt trật cái lời nói tạo của người đó mà thôi Nhưng mà ai ngờ Anh biết có thật Tại sao hồi đi không nói cho em biết trước vậy chứ Làm trong đây quảng hồ mà Cứ tưởng là em đây nằm mơ Ngọc vẫn cứ còn trách cái chuyện anh giấu cậu Em không có phải là người đầu tiên anh dẫn tới đâu Anh cũng đã dẫn vài người bạn Có càng đảm tới đây Nhưng mà không một ai thấy chân ngoài anh cả Họ chỉ ngột giấc đã mắt rồi thức dậy thôi à, Thật sao chứ Không phải tới đây cũng thấy sao Ừ Em là người đầu tiên anh đến tới đây mà thấy đó Cho nên hồi hôm nay lúc anh bị gọi dậy Thấy em vẫn là còn ngủ Anh nghĩ rằng Em cũng giống như những người trước Cho nên thôi để chăm ngủ Kỳ lạ thật ha Phải đó Anh nghĩ cái người dẫn anh đi Cũng là bị như vậy Cho nên mới mang tiếng nói xạo Chắc chỉ có mình anh ta thấy thôi à, Nè anh nói Làm em này thấy ớn quá à <cười> Hồi hôm nay không ớn Bây giờ sáng tỏ thì ớn cái gì chứ <cười> Sao rồi Mày một đi nữa không à, Thôi em có một lần là đủ rồi Ngọc đáp không suy nghĩ nhiều Nhưng mà Tuấn thấy cũng là hợp lý Mấy cái nơi khí âm tịnh không có mục đích thì không có nên tới nhiều, cũng chẳng mua sắm được gì, nhìn một lần là được rồi. Sau đó, tôi nghĩ việc, không tiếp tục làm ở tòa soạn nữa, anh chuyển về tỉnh sống. Từ khi anh nghỉ làm, Ngọc và anh không gặp lại nhau lần nào, cho tới một buổi sáng, anh Tuấn đứng trước tòa soạn, chờ cậu đi làm. Ủa, anh Tuấn, lâu rồi không gặp, có về thành phố hả? Ừ, có gì tìm cậu nè. Tôi định là về luôn rồi, nhưng mà lại thấy không ổn cho nên ghé lại chờ gặp cậu một chút. Tuấn rích một điếu thuốc Bộ dạng lôi thôi khó xử Làm cho cậu cũng cảm thấy lo lo Cho cái lý do anh Tuấn muốn gặp cậu Hôm qua rằm tháng 7 Tuấn nói ngập ngừng lại rích một hơi thuốc Nè Anh lại đi chợ hả Ngọc nửa đùa nửa thật mà hỏi Phải Tuấn khẳng định rất là tự nhiên Mỗi năm Tôi đều tới Vì ở đó Có người tôi muốn gặp Nhưng mà năm nay tôi gặp một người Muốn hỏi thăm cậu đó à, Anh Ngọc Bộng nhớ tới Bóng dáng phớt đời Ở trong bộ áo lính Anh gặp anh ta hả Vậy là sự thật rồi Tôi đang nóng ruột muốn gặp cậu Để hỏi cho rõ đây Tôi thật sự Thật sự là đã Tuân biết mình khó mà nói được Điều anh muốn hỏi Muốn biết Cuối cùng anh cũng bỏ cuộc Anh đơn giản chuyển lời Có người muốn tôi Chuyển lời hỏi thăm tới cho cậu đó Vậy thôi Cậu biết ai rồi đó Dạ em biết rồi Ngọc chột dạ Không lẽ anh ta lại tới cái phiên Chợ đi tìm mình sao chứ cậu nghe sợ sợ lo lo và ấy nấy. Thật sự gì vậy hay sao chứ? Cả năm qua cậu đã nhiều lần ân hận vì cái sự hồ đồ nhất thời đó của mình, buồn thả, xấu xa. Năm sau cậu có muốn tới chợ nữa không? Tôi muốn hỏi hai người có tiếp tục gặp nhau hay là không, nhưng cuối cùng lại thành cậu có muốn đi chợ không? Đi Có nghĩa là Ngọc nghĩ tới người kia Và muốn gặp lại Không đi thì coi như không có dây dưa gì nữa à, Không Ngọc vẫn như năm trước Câu trả lời không thay đổi dây thôi Tôi chuyển lời xong rồi Tôi về đây Tuấn cảm thấy hình như Mình phải ứng không đúng Ban đầu anh tới đây là lo cho Ngọc dây dưa Với một người đàn ông Hơn nữa Lại còn là một người đã chết Ngọc lại cho người ta biết tên Chỉ sợ là bị đeo theo không thôi Này nghe cậu trả lời không Đáng ra anh ấy nhẹ lòng Thì không hiểu tại sao lại thấy lòng của mình nặng triệu Anh nhớ tới cái bóng lúng túng gọi anh Để hỏi thăm người đồng hành cùng với anh năm trước có tới hay là không Khi biết người không có tới Trong ánh mắt của anh ta thất vọng Làm cho anh thấy nhói lòng Ánh sáng đầu tiên đã lóe ở chân trời, mà anh ta vẫn cứ còn nấn ná chưa muốn đi. Ngại ngần hỏi người yêu của anh có nhắn gì cho anh hay là không? Có bận việc gì không tới được không? Hai chữ người yêu làm cho anh lo sợ, mà không chú ý tới bóng dáng lẻ loi đó mờ dần theo ánh mặt trời. Bây giờ khi nhớ lại, mới thấy nó làm cho người ta cảm thấy có bao nhiêu cô độc, có bao nhiêu buồn bã, có bao nhiêu quyến luyến. Nếu trời còn chưa sáng Chắc chắn anh ta sẽ còn náng lại chờ nữa Tôi cho cậu số điện thoại của nhà tôi Coi gì thì liên lạc Tuấn định đi Nhưng anh làm một việc anh không nghĩ mình sẽ làm Thực ra là anh muốn nói Nếu như thay đổi ý định năm sau Muốn đi Thì hãy gọi cho anh Nhưng nghĩ lại Suối Ngọc tới gặp anh ta lỡ như Anh ta giữ Ngọc lại Thì không phải là anh hại Ngọc hay sao chứ Dù gì thì Ngọc cũng không có muốn gặp Nè, không ở lại Uống ly cà phê cái đã Anh đi suốt đêm qua rồi còn gì Dù gì thì cùng nhau ăn sáng rồi hẳn về Cũng đã lâu lắm rồi Anh em của mình mới gặp nhau đó Ngọc thấy tôi muốn đi Thì nhiệt tình giữ lại à, Thôi, tôi về đây Còn có công chuyện ở nhà nữa Hàng khi khác trảnh rỗi vậy Nè, cậu cũng còn đi làm mà À, dạ thì thôi vậy gặp anh sau nhé Tuấn về rồi Thiên Ngọc lại thấy không yên bụng anh đã đợi cọ hay sao chứ không phải chỉ một tháng rung động ta nhanh chóng trôi qua thôi sao dù gì cũng là âm dương cách biệt tới gặp nữa thì được cái gì đây yêu nhau giữa một người sống và một con ma hay sao chứ không thể nào Nhưng không như năm trước Một năm tiếp đó Không lúc nào Ngọc không nhớ tới lời quanh Tuấn nói Có người muốn chuyển lời hỏi thăm cậu Có người đợi cậu Năm nay ngày rằm tháng 7 Còn bao nhiêu ngày nữa sẽ tới Cậu rành y chang như mẹ của cậu với bà nội của cậu vậy Đi hay là không đi Gặp lại hay là không gặp lại Năm trước không đi Chắc vì năm nay anh ta sẽ tới chứ Ngọc ngày ngày đều quay cùng với việc đi hay là không đi Những cảm xúc của cả hai cùng trải qua đêm hôm đó Cậu vẫn còn nhớ rõ mà Đâu có quên đâu Chỉ là tạm thời giấu lại mà thôi Không đi lỡ thay đổi ý định Thì phải đợi thêm một năm nữa Còn nếu đi thì Đó không có phải là một con người bình thường Đó là một hồn ma Mà bất kỳ người còn sống nào cũng nên e ngại Còn một ngày Còn một buổi Còn một giờ nữa thôi Muốn đi thì bây giờ nên xuất phát Cậu không có cần anh Tuấn dẫn đường Cậu vẫn nhớ rõ lối đi đến bến sông Chỉ là cậu quyết định như thế nào thôi Cậu cười buồn Đúng là cá không ăn muối cá ương mà Hồi trước đúng là nên nghe lời của bà nhà mẹ Không ra đường đêm rằm tháng 7 mà Không đi Thì đâu có cái cảnh ngồi rầu rĩ ở đây Không biết phải làm như thế nào Tâm trạng của Ngọc bây giờ nay còn trối bơi còn hơn các anh hẹ Không đi thì cậu ấy nấy Đi thì cậu không biết có xảy ra cái chuyện gì Làm cho cậu hối hận hay là không Ngồi nhìn đồng hồ Đáng đò Rồi lại nhìn đồng hồ đắng đò Trời sụp tối, cuối cùng Ngọc cũng không nhúc nhích. <cười> gà bắt đầu nói đuôi nhau, gái những cái hồi dài liên tục bất tận. Tuấn vương vai. Dắt chiếc xe máy của mình ra khỏi căn tròi Anh định đi Thì có tiếng gọi lại Không cần nhìn Anh cũng biết là ai gọi mình Cô ấy không có tới Tuân trả lời thẳng thắn vấn đề Nếu như quanh cò Thì sự thật cũng là đau lòng Nói thẳng vẫn là hơn ừ. Tôi biết rồi Tầm nhìn về phía chân trời Ánh sáng đã lên Mà người thì không có Cần gì anh phải hỏi chứ Nhưng anh cũng luyến tuyết về không Anh có dám giúp tôi không Có Và cô đã trả lời là không đến À Anh cũng lại không nên đợi đâu Giữa hai người Đam dưng cách biệt rồi Những chuyện xảy ra hãy cứ coi như là một kỷ niệm đẹp đi Đành vậy. Tôi cũng biết là Mình không nên lưu luyến cậu ấy tầm vào chiếc nón nhà bên Đã cũ cây trong tay Bao nhiêu khó chịu Anh trút hết vào nó Anh đã biết mình không có nên hy vọng từ năm ngoái Nhưng biết là một chuyện Bắt lòng của mình ngừng lại Là một cái chuyện khác à, Thôi tôi về đây Anh cũng phải nên đi đi Nắng lên sẽ không tốt cho anh đâu Tuấn nhìn trời ngày lại càng sáng rõ Mà lo lắng dùm cho anh đến này Tôi... Tâm cũng nhìn về cái phía chân trời Nửa muốn đi Nửa lại không nở Anh biết Mình bấu víu lấy người này là không nên Chuyện tốt nhất cho mọi người Là quên những cái chuyện đã từng xảy ra đi Nhắn dùm tôi Lần nữa được không chứ Tôi tôi biết là tôi không nên níu kéo cô ấy Nhưng mà Nhưng vì sao mỗi năm anh đều đến đây Thì xin anh Anh hãy hiểu cho tôi à. Anh cũng để biết hàng năm tôi đến đây là vì cái lý do gì Thì anh cũng là phải nên biết hậu quả của nó như thế nào rồi Nhưng tôi là thư nguyện Còn cô ấy... À thôi được rồi Nếu cô ấy hỏi Tôi sẽ nhắn giúp anh Còn không thì à, tôi sẽ không chủ động nói đâu Anh hiểu chứ Cảm ơn anh Nếu lần sau cô ấy không tới Tôi sẽ chẳng dám làm phiền anh nữa đâu Cảm ơn anh À thôi được rồi À đi nhanh đi Gà đã ngừng ghé rồi đó tầm nhìn Tuấn đây cảm kích Anh quay lưng đi, bóng dáng nhạc dừng theo đáng sớm. Tuấn thở dài. Còn người ta khi yêu thì luôn như vậy. Anh cũng có khác gì đâu chứ. <cười> Tuấn về nhà... Thì được báo có cậu nào tên Ngọc gọi tới tìm từ sáng sớm Hẹn buổi chiều sẽ gọi lại Tuấn cười Nếu gọi tại sao không gọi từ hôm qua chứ Mới sáng sớm Anh làm gì vậy đến nhà kịp mà gọi Tuấn ra trước nhà ngồi nhâm như điếu thuốc Với ly trà nóng Anh đang nghĩ xem Buổi chiều Ngọc gọi đến Thì nên nó nói cái gì đây Nhắn lời giúp anh lính rồi thôi Hay là kể một chút chuyện rồi Để cho cậu ấy tự quyết định Ngọc gọi cho anh chứng tỏ là cũng có quan tâm Nhưng sao lại khăng khăng Không có muốn tới gặp một lần chứ Thôi thì cứ chờ buổi chiều xem Ngọc muốn nói những cái gì Rồi sẽ tùy thời mà nói Mới qua giờ tan tầm vài phút Ngọc đã gọi cho Tuấn Anh hầu như ngồi cho điện thoại suốt cả một buổi chiều Anh biết mình muốn vuông vào chuyện tình cảm này là sai trái Nhưng anh thấu hiểu nỗi lòng quanh lính kia Chờ đợi, mong mỏi gặp lại người tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp. Thư cảm giác đó đau đớn, khắc khỏi tới chừng nào. Nên điện thoại vừa treo, không cần biết là ai gọi, Tuấn đã lập tức nhấc máy. Anh Tuấn hả? Em Ngọc đây. Dù Ngọc đã hẹn trước sẽ gọi, nhưng mà Tuấn vẫn cứ thở vào khi nghe giọng Ngọc ở đầu dưới bên kia. Nè, thì mình có việc gì chứ? Tuân vẫn giấu nỗi lòng của mình Làm như không biết Ngọc muốn tìm anh có cái chuyện gì à, Hôm qua Anh có đi không Có Rồi anh có gặp Có Anh ấy Anh ấy Nhắn tôi hỏi thăm cậu Chỉ vậy thôi sao chứ Chỉ vậy thôi Tôi cũng nói dân tạ là Cậu đã trả lời là không tới Nhưng mà ta vẫn muốn hỏi thăm cậu Cậu có biết tại sao tôi mỗi năm Đều đến trời đêm không Tôi muốn gặp vợ của tôi Vợ anh sao chứ Anh có vợ Ngọc không có giấu cái sự ngạc nhiên Ai cũng biết anh Tuấn lớn tuổi Mà không có buồn để tới cái chuyện vợ con Phải Mỗi năm tôi đều tới chợ Đi gặp cô ấy Con không thấy tôi kỳ lạ Khi mà tới chợ mỗi năm hay sao chứ ờ, Dạ Cũng thấy kỳ kỳ đó Nhưng mà lại nghĩ Anh có lý do riêng của anh Cho nên không tiện nói Ừ Vợ tôi Tuổi tôi Mới đám hỏi không đề một năm Thì cô ấy mất Tôi yêu cô ấy lắm Cho tới khi Nghe có người có thể đưa tôi tới cái nơi Có thể gặp lại người đã chết Tôi lập tức thử thời giận Cuối cùng Tôi cũng đã gặp Nè Anh bao nhiêu năm trời nay không chịu lấy vợ Là vì chị ấy hả Ừ Vợ của tôi Chỉ duy nhất một mình cô ấy mà thôi Hàng năm Tôi đều có thể gặp Dù chỉ là một đêm thôi Nhưng cũng đã đủ để cho tôi sống vui 364 ngày còn lại Nè Thực sự là có thể Yêu nhau như thế hay sao chứ Âm như cách biệt Thùy và mỗi người thôi Hậu quả là Cuộc sống sẽ bị đảo lộn Cậu không có gia đình Không có con cái Không có cái gọi là Nói dỗi tông đường Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cậu là một người độc thân cô cút Về già hiu quạnh Không con cháu thầm nồm à, Thôi thôi Em đã hiểu rồi Anh đừng có kể nữa Tôi và cậu khác nhau Tôi cảm thấy Đáng giá giữ gìn tình yêu giữa tôi và người vợ đã chết Cậu thì lại khác Nếu như cảm thấy không đáng để hy sinh Chỉ cần không tới chợ Anh ta cũng không có làm gì được cậu đâu Đừng vì một chút động lòng mà tới Cô chỉ là có đi không có về Cô đã cho anh ta biết tên của mình rồi phải không chứ? À, phải Về mọi chuyện cậu cần biết Tôi cũng đã nói xong rồi Cậu tự mình quyết định đi à, Dạ Em biết rồi Ok, gặp lại sau Tuấn cướp điện thoại Anh hài lòng với những cái gì mình đã nói Anh đã định nói Anh lính kia tội nghiệp như thế nào Nhìn anh ta đứng chờ cậu làm cho người ta đau lòng biết bao nhiêu Nhưng thôi Anh không có nên le động Ngọc Vì chính cảm xúc của mình Tình cảm của Ngọc đủ lớn Thì tự cậu ấy chấp nhận Không thì đừng ai nấy đi Không chừng Ngọc trăm tuổi già Thì họ cũng gặp lại nhau thôi mà Anh cũng là từng ngày trong mình trăm tuổi già đây Đã biết bao nhiêu lần Anh muốn cô ấy mang anh đi Mà cô ấy là nhất định không chịu Còn bảo anh nên lấy vợ sinh con Nếu có lòng với cô ấy Mỗi năm đến thăm một lần là được rồi Trong lòng anh chỉ chất chứa mỗi một người Anh làm sao mà lấy vợ sinh con Mà con mặc mũi để đi gặp cô ấy chứ Anh thở dài Nhưng mà không sao Anh thấy cuộc sống của mình hoàn mỹ là được rồi Nhưng mà Ngọc thì lại khác Cậu nói chuyện với Tuấn Xong Thì lòng dạ bồn chồn không yên Anh vẫn tới chờ cậu Vẫn gửi lời thăm cậu Dù rằng cậu đã nói là không tới Anh như thế nào rồi chứ Đêm hôm đó anh đi Không một lời từ biệt cậu cứ nghĩ rằng Mọi chuyện coi như là một phút bồng bột nhất thời mà thôi Ai ngờ Cậu không nghĩ tới Nhưng anh lại để trong lòng Anh như thế nào rồi Đêm hôm đó anh đi không một lời từ biệt Cậu cứ nghĩ mọi chuyện coi như một phút bồng bột nhất thời mà thôi Ai ngờ Cậu không nghĩ tới Nhưng anh lại để trong lòng Năm ngoái anh tới với tâm trạng gì Hào hức chờ cậu rồi ra về ở trong thất vọng Người yêu ư Anh nói với anh Tuấn Cậu là người yêu Một đêm ẩn ái anh xem cậu là người anh yêu Cho nên nghĩ rằng cậu sẽ trở lại Cậu xem anh là tình qua đường, nên một bước đi không quay đầu lại. Năm nay thì sao chứ? Anh tới với một nửa lo sợ, không gặp lại cậu. Một nửa hy vọng rằng cậu sẽ nhận được lời nhắn của anh mà tới. Cuối cùng, anh ra về như thế nào chứ? Anh chỉ nhắn lời hỏi tâm, không hỏi thêm điều gì. Cũng lại không chất vấn cậu cái điều gì cả. Anh thật sự yêu thích cậu hay sao chứ? Chỉ một đêm có thể làm cho người ta yêu nhau không? Cũng có thể lắm chứ. Cậu xem đó là tình qua đường mà còn nhớ mãi đến không quên. Anh xem cậu như người anh yêu thì chắc sẽ khổ sở hơn nhiều. Trong cuộc đời mình, có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu mong một ngày đến như vậy. Ngày ấy mới trôi qua chưa đầy 24 tiếng, cậu sẽ phải chờ, chờ thêm một năm mò mỏi. Cậu muốn tới, cậu muốn tới gặp anh, người vẫn tồn tại trong lòng của cậu hai năm qua không hề phai nhạt. ngọc mơ màng nghe tiếng ai gọi, cậu nhạt nhem dụi mắt đã rơi vào trong vòng tay lạnh lẽo ấm áp của một người, không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai. Thì ra, cảm giác nằm ở trong vòng tay anh Dù đã xa cách 3 năm trời Cậu vẫn nhớ rõ Cái cảm giác mạnh nguyện Khi được anh ôm vào trong lòng Sao cậu lại quên đi nhỉ Để anh phải đợi cậu những 3 năm Em cuối cùng cũng đã tới rồi Tiên anh thì thầm bên tay của cậu Thật xin lỗi Đã đến phải chờ Ngọc cũng không biết phải nói gì hơn Ngoài cái lời xin lỗi Không sao đâu Chờ bao lâu cũng được mà Nè Không đến Cũng không sao sao Ngọc cố tình đùa anh à, Không Không sao Không sao đâu mà Tâm buông cậu ra Nhìn cậu Khó khăn trả lời mấy cái chữ không sao Nè Vậy là anh đây Cũng không nhớ em lắm đâu Nhìn thấy anh Ngọc không biết tại sao Cậu lại muốn ăn hiếp anh một chút Mà có gì đâu mà hiền lành như thế chứ Thấy anh ta lúng ta lúng túng Cậu lại cảm thấy thương Ngọc chủ động ôm lấy cổ của anh Vui mặt vào trong vai của anh Cậu nhỏ giọng Chờ em lâu lắm sao Em đến rồi <cười> Anh thiết cậu vào trong lòng Cho cậu cảm nhận anh có bao nhiêu là nhung nhớ cậu Nè Hai người ngư một chút có được không chứ Ngọc lập tức nhận ra giọng Tuấn Buồn tâm ra Con ngại ngùng quay lại nhìn Tuấn Anh không có đi một mình Bên cạnh anh Còn có một cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt Với quần tay đen nhìn hiện lành Chân chất vô cùng <cười> Dạ anh đó Tuấn ôm lấy vài cô gái Giới thiệu với Ngọc Dạ chào chị Ngọc cũng lễ phép chào lại Cô gái cũng lịch sự gật đầu chào cậu Nhưng mà tuyệt không mở miệng nói chuyện À nè Thôi hai người nói chuyện tiếp đi Tụi tôi đi trước đây Nói rồi Tuấn cùng vợ của anh nhanh chóng đi mất Bỏ là hai người ngại ngùng nhìn nhau Tâm lại mang cậu ra góc cây Chỗ ba năm trước hai người đã từng ngồi với nhau Đời Ngọc ngồi yên bên cạnh mình Tâm mới nhẹ giọng hỏi lần anh đơn phương Chú làm thật hả? Anh có làm phiền em không? Phải đó Em nghĩ chỉ là một đêm thôi Ai mà biết Ừ thì Anh cũng đã biết rồi Tâm cười buồn Anh chỉ muốn gặp em một lần Lần trước em ngủ sai quá Có nhiều chuyện em muốn nói Nhưng mà chưa kịp Thật cảm ơn em Ngày hôm nay đã đến Anh muốn nói chuyện gì? Ngọc tháng nhiên Tựa đầu vào trong vai của anh Chờ nghe anh nói Anh thích em Ôm em Không phải chỉ là một ham muốn nhất thời Anh thật sự trân trọng em Có lẽ là mọi thứ diễn ra nhanh quá Cho nên em đã hiểu lầm Anh muốn căng định với em rằng Anh thích em <cười> Em biết rồi Em biết là được rồi Dù gì hôm nay cũng đã đến Ở lại chơi dân một đêm đi Khi trời rạng sáng Mình sẽ không gặp lại nhau nữa Tâm từ đầu của mình lên trên đầu của cậu Hưởng thụ chút va chạm gần gũi Ngọc không ngờ Anh lại yêu cậu như vậy Chỉ cần cậu biết anh trân trọng cậu thật lòng là đủ rồi sao? Không bắt cậu đi hay sao chứ? Không trách móc gì sao? Không tức giận sao? Nè! Anh chỉ là muốn bấy nhiêu thôi hả? Không gì em lại... Không ôm lấy em sao? Làm cho em yêu anh. Rồi lại muốn bỏ em. Tầm ôm lấy Ngọc. Anh sợ rằng... Mình nghe lầm. Cho nên lắp bắp mà hỏi lại. Nè em nói thiệt chứ anh có thể ôm lấy em không cũng có thể gặp lại em không chứ Hả? nếu không tìm tới đây làm cái gì đây Lại tình một đêm chắc à cũng được thôi tình mỗi năm một đêm ngọc dỗ môi dần lại coi như chịu thiệt thòi vậy ngọc à anh yêu em anh yêu em nhiều lắm đó từ lúc gặp em anh đã biết rằng gì sao mình không có điều gì vướng bận cả Mà vẫn không thể nào đi được Anh phải ở lại để gặp em Yêu em Anh ích kỷ muốn níu kéo em Dù rằng mỗi năm chỉ một lần gặp mặt thôi Anh cũng đã mạng nguyện lắm rồi Chỉ cần Dành cho đây mỗi năm một đêm thôi Những ngày còn lại Anh sẽ không lấy Hả? Anh thiệt là Có ai một năm một ngày Còn 364 ngày còn lại lại không yêu cơ chứ Em yêu anh rồi Anh phải nghe đến em từng giây từng phút Em cũng vậy Anh nhớ chưa Nhớ rồi <cười> Tầm máy móc lặp lại Làm cho Ngọc Phi cười Đêm đó Hai người ở lại trong vòng tay của nhau hạnh phúc Từ đó Ngọc cứ mỗi năm dù ở đâu Dù làm gì Cậu cũng sẽ tranh thủ quay về Vào đêm rằm tháng 7 Để gặp người yêu Cậu bỏ qua lời dục giả Lập gia đình của người nhà Ngọc năm này qua năm kia, hưởng thu vòng tay là lẻo ấm áp của người yêu Nhìn những bóng lá triệu nặng ánh trăng lắc lư ở trên đầu của mình Mặc cho anh yêu cậu mà không biết đủ Cậu hạnh phúc 5 năm trời trôi đi, 10 năm trôi đi, 15 năm trôi đi, 20 năm trôi qua Con đường cái đã trở thành đường nhựa, nhộn nhịp xe cộ bến sông vẫn là nơi người ta chuyện lúa chuyện cỏ nhưng mà không có còn điều hiu gián người gần đó có một ngôi miếu lập lên để thờ người quốc mặt quốc mại được cho là rất linh thiêng riêng ngọc thì biết chắc chắn là rất linh thiêng chỗ này không còn là nơi cậu và tuấn độc quyền ngủ lại mà thỉnh thoảng sẽ gặp cả say rượu hay kẻ lỡ đường không tiền hay là mấy cái cậu dân phòng ngủ lại cạnh miếu Không biết coi giống như cậu và Tuấn Thấy cái điều không nên thấy hay là không Cậu cũng chẳng rõ nữa Ngọc năm nay Đang ngoài 40 Cậu mỗi năm gặp anh Đều năng nỉ anh giữ cậu lại Nhưng tâm chỉ cười nói Chờ em trăm tuổi Anh chắc chắn sẽ đón em Anh Tuấn thì vui rồi Anh hơn cậu những mười mấy tuổi Sắp bước vô tuổi thọ Ngày trăm tuổi cũng là gần hơn Nhưng mà anh vẫn cứ quẹ phay phay hạ Ngày đó chắc chắn là còn xa Trước mắt thêm 10 năm nữa Hay 20 năm nữa Ngọc sẽ dẫn đúng hẹn đến gặp anh Sẽ vẫn yêu anh Như anh yêu cậu trọn vẹn trong lòng mình